Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định đối với ổ cáo Không cho chúng có cơ hội phóng hồ yên Cứ như thế đuổi vào tận sâu trong hang núi Cho bọn chúng cùng sức lực kiệt mới có thể nhau vào để mà bắt gọn Cầm đầu ở cáo này là một con hồ ly già dễ có đến trăm năm tuổi Toàn thân thì đỏ rực như lửa Trước chán có một đốm trắng Phấn nhìn tựa như có ba mắt, trong miệng nó ngậm một con cáo non, dẫn theo hai con khác chạy cuống cuồng, mấy lần giờ kế sách hồng chạy thoát khỏi sự truy kích của chó hoang này. Khốn nỗi, đây lại là kiếp nạn của ông trời giáng xuống, ở từ đầu chí cuối chúng không giờ ra được trò trống gì, thấy sức lực đã kiệt quệ, trước mắt lại bị một vách đá chắn ngang đường, chúng biết số mệnh đã hết. Đành dừng lại, nhắm mắt để chờ đến cái chết. Bầy chó hoang thấy lũ cáo, có chấp cánh cũng không thể thoát được nữa. Bèn bao vây chặt trong sơn cốc, rồi nhe nanh, múa vuốt, sủa dâm gian, nhưng không vội, ảo lên mà cắn xé. Tình cảnh thực giống mèo bắt chuột, trước hết bắt ba lần, thả ba lần, vờn con vật bị bắn cho chán rồi mới ăn thịt. Mấy con cáo lớn nhỏ sợ hãi tới mức toàn thân run dày, rơi nước mắt. Nhưng con cáo gì ba mắt nọ, tựa như không can tâm, dơ đầu ra chịu chém. Liền nhả trong miệng ra một viên đỏ tròn trịa, long lanh, trông giống như trâu ngọc. Trước đây, con cáo này từng gặp kỳ duyên, ăn được một gốc linh chi ngàn năm trong núi sâu, đồng thời ẩn nấp trong mộ đã nhiều năm, mỗi đêm đều ngẩn đầu nhìn trăng để hít uyện khí cuối cùng cũng luyện được một viên Ngọc Hồ Ly có khả năng cải tử hoàn sinh giờ khi đã lâm bọc cảnh đường cùng tuyệt lộ liền định mang Ngọc gian đổi mạng có câu rằng chó có khuyển bảoo Châu có Ngưu Hoàg viên sỏi trong cơ thể con cáo gài chính là Ngọc Hồ Ly bọn chó hoang Tuy là bầy ô hợp nhưng cũng biết Ngọc này Là vật chân quý, nuốt vào bụng thì chỉ ít cũng tăng thêm được mấy chục năm tuổi thọ. Con nào con nấy trợn mắt định lao vào cướp, chợt nghe trong đêm khuya có một tiếng sủa lớn như tiếng bò giống. Tiếng sủa mạnh mẽ cất lên, khí thế dũng động cả bầu trời, khiến cho bảy chó hoang rùng mình, dên ư ử, cúp đuôi, nhất tề, lao lùi về phía sau. Chỉ thấy có một con chó lớn như con lừa vọt lên từ trên núi xuống, trong cơn lốc như một làn khói đen, đích thị là con thần ngao trong hoang táng lĩnh. Con thắt tử khuyển, tung bình nhảy một cái tới trước mặt con cáo ba mắt, há miệng nuốt chặt viên ngọc rồi quay sang đè chặt hai con cáo lớn, cắn chết ngay tại chỗ, móc hai bộ tim gan ra mà ăn, rồi nhân khi cổ họng hai con cáo vẫn còn ấm, cúi xuống mà uống máu ứng ực Con cáo giả ba mắt, đứng cạnh trông rõ mồn một, một trên người, nó cũng dính đầy máu tươi, run sợ như cầy sấy rồi đột nhiên tỉnh ngộ, biết con thần ngao đã tham mặn cho mình vì con cáo con. Nó đang ở chỗ chết lại được sống, liền vội vã ngoạm con cáo con sống sót duy nhất chạy một mạch không quay đầu lại. Trong chớp mắt đã mất hút trong bóng tối mềm mộng. Tới khi con thần ngao uống đã máu, Nó mới có thể để hai cái xác cho bầy chó hoang hưởng thụ. Có điều mật ít rồi nhiều. Trong thoáng chốc, bầy chó hoang đã ăn sạch cả hai con cáo chết, cả lông, da cũng không chừa. Những con ăn chưa no cũng không dám oán hận. Đành tiếp tục đi vào bãi tham ma xung quanh để bới người chết rồi bắt cáo thỏ. Hai con mắt thần ngao sáng như đuốc, vừa lè lưỡi liếm vết máu tròn dính quanh mồm, vừa sải chân đi về phía lò đúc kiếm. Trong lò hiện còn rất nhiều thép tinh để đúc kiếm năm xưa. Con thần ngao thường dùng nơi này làm sao huyệt để nuôi dưỡng thêm sự hùng bạo của mình. Trương Tiểu Biện trốn trên trần của gian đá, chứng kiến sự việc từ đầu chí cuối, sợ toát cả mồ hôi, biết con Thất Tử khuyển này Có thể săn bắt cả được các loài mãnh thú như chó sói, hổ, báo trên thỏa nguyện mạc Bắc nên không dám xem thường. Chỉ thấy con thần ngao tiến vào lò kiếm, nhất nhất giống hệt như lời lâm trung Lão quỷ mách bảo. Hắn nghĩ thầm, đúng là vạn số của Trương tâm gia ta đến nơi rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net